Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Lý Kỳ cử lừa trở về tầng phủ Rồi đi thẳng tới giang phòng của quý hồng nô Vừa tới trước cửa, liền nghe thấy tiếng sáo uyển chuyển Mang theo vẻ ưu thương truyền ra từ căn phòng Lý Kỳ nghe thấy vậy, liền thở dài, gõ cửa Tiếng sáo dừng lại, rất nhanh cửa được mở Lý đại ca, Huynh đã đến Quý Hồng Nô vội vàng hướng Lý Kỳ hành lễ. Lý Kỳ gật đầu đi vào, cười nói: "Không ngờ cô có thể thổi sáo." Vừa nói tới thổi sáo, trong đầu hắn lại suy nghĩ miên man. "Đợi qua thời kỳ bận rộn này, có nên tới Phượng Đài lâu phát tiết không?" Quý Hồng Nô ngượng ngùng đáp thổi không tốt, đã khiến Lý Đại ca chê cười. Lý Kỳ phiền nhất chính là động một tí Quý Hồng Nô lại đỏ mặt. Lệnh không vui nói với cô nương, "Lúc nói chuyện cô có thể ngẩng đầu lên được không? Cứ phải cúi đầu giống như người bị dính cái gì ở mặt vậy. Cứ như thế, sau này lên đài ca hát kiểu gì? Phải sửa luôn từ bây giờ." Quý Hồng Nô vừa nghe, khuôn mặt càng đỏ, mờ mịt nhìn Lý Kỳ. Thật là bó tay với cô. Lý kỳ bất đắc dĩ gõ đầu Suy nghĩ một lúc Nói như vậy đi Cô thử làm vẽ mặt đạm mạc cho ta xem Ừ chính là vẽ mặt Không coi nam nhân thiên hạ là cái gì ấy Quý hồng nô sưởng sờ Đỏ mặt nói tiểu mơn U U Quy Quy T T U Mùi không biết làm Không biết thì mới phải học. Lý Kỳ bị nàng làm cho sắp khóc, nói được rồi được rồi, để ta làm một lần rồi cô học theo. Nói xong, Lý Kỳ ho nhẹ vài tiếng, ngẩng đầu ở ngực chậm rãi đi qua đi lại trước mặt Quý Hồng Nô. Lúc đi qua bên người nàng, ánh mắt có chút lạnh đạm liếc nàng một cái. Quý Hồng Nô thấy bộ dạng này của hắn, khóe miệng hơi giật giật cố không cười ra tiếng. Làm mẫu xong, Lý Kỳ liền bảo Quý Hồng Nô làm thử một lần. Quý Hồng Nô ngẫm đầu. Thấy Lý Kỳ mở to hai mắt. Nhìn mình với vẻ sùng bái. Cười khúc kiếp. Lại cuối đầu nói huynh cứ nhìn như vậy. Tiểu mụi làm sao làm được. Lý Kỳ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép. Nói. Sau này cô còn phải trở thành mơn y y nâng hân hân a nâng hân thủ. Khi đó những người theo đuổi cô đều có bộ dáng như vậy. Một việc như vậy mà cô cũng không thể đối mặt thì ta thấy không cần phải dạy nữa. Như vậy đi, cô cứ nghĩ mình là một công chúa mắt cao hơi đỉnh, chẳng quan tâm tới người khác là được. Quý hồng nô hoang mang hỏi Lý đại ca, vì sao tiểu muội phải làm như vậy? Lý Kỳ trợn mắt nói cô chưa từng nghe câu, thứ không có được là thứ tốt nhất à? Cô càng lạnh đạm, càng thần bí với bọn họ, bọn họ càng ưu ái cô, càng muốn tìm hiểu về cô. Như vậy cô mới nổi tiếng được. Quý Hồng Nô cái hiểu cái không, gật đầu nói, "Vâng, vậy thử lại một lần nữa." Quý Hồng Nô hít sâu một hơi, ngẩng đầu ở ngực cắn môi. "Đường Càn Môi, ta không bảo cô câu dẫn ta." Lý Kỳ bồn bật nói. Quý Hồng Nô đỏ mặt cúi đầu nói, "Vâng." ngẩng đầu lên. Nếu cô lại cúi đầu nói chuyện, ta sẽ đóng hai khung gỗ vào cổ cô cho cô không cúi được bây giờ." Quý Hồng Nô vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt có chút trốn tránh. Lý Kỳ cắn răng nói tự tin một chút, cô phải luôn tự nhủ bản thân mình là đệ nhất ca kỹ của cả nước. Cái gì phong nghi nô, Lý sư sư ở trước mặt cô cũng không là cái gì cả. Ban đêm phải vì cô mà sáng ngời, mặt trời vì cô mới mọc lên. Cả thế giới vì cô mà tồn tại. Cô phải có lòng tự tin như vậy, biết chưa? Những lời này của Lý Kỳ mang đến cho Quý Hồng Nô rất nhiều khiếp sợ. Nàng há hốc mồm, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ. "Đừng nhìn ta tiếp tục tập luyện." Quý Hồng Nô nao nao, vội vàng gật đầu. Một lần, hai lần, Chỉ luyện tập vẽ mặt thôi, quý hồng nô phải học hai canh giờ mới có chút thành thạo. Dù còn chưa đạt tới yêu cầu của Lý Kỳ, nhưng đã tiến bộ không ít. Lý Kỳ thấy nàng đã mệt, hơn nữa cũng đến lúc hắn phải quay về cửa hàng, nhân tiện nói hôm nay đến đây thôi. Cô phải nhớ kỹ, ngoại trừ phu nhân ra, còn lại những người khác cô đều phải để khuôn mặt này. Kể cả Ngô đại thúc Còn có từ hôm nay trở đi, không có sự phê chuẩn của ta, không cho cô ra ngoài một mình. Có chuyện gì phân phó cho hạ nhân là được. Cô phải quên quá khứ của cô đi. Hiện tại cô đã có một thân phận mới, biết chưa? Quý Hồng nô gật đầu nói vâng. Vậy được rồi, ta quay lại tiệm đây. Rời khỏi tầng phủ, Lý Kỳ thở dài một tiếng. Hắn biết làm như vậy có chút khó khăn cho Quý Hồng nô. Nhưng còn hơn để cho nàng làm kỹ nữ. Huống hồ ở lâu thế có hàng đống người tranh nhau trở thành minh tinh. Chỉ là thời này còn chưa có trào lưu đó mà thôi. Vào giữa trưa. Đối được rồi, đối được rồi. Chỉ thấy một thư sinh cầm một tờ giấy trắng trong tay, dọc theo bờ sông Biện Hà chạy như điên tới tối tiên cư. Khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, không ngừng hét lên. Người bên ngoài không biết còn tưởng rằng là đệ tử hàng môn của nhà ai, đọc sách đọc đến điên rồi. Chỉ sau chốc lát, vị thư sinh kia liền tới tối tiên cư. Vừa vào tới cửa, liền giơ cao tay phải la lớn đối được rồi, có người đối được vế dưới rồi. Các thực khách đang ngồi đều sững sờ nhìn người thư sinh. Chẳng lẽ ngươi nói đã có người đối được ba câu tuyệt đối kia một thanh niên ăn mặc theo kiểu tài tử phản ứng đầu tiên. chỉ ngón tay hỏi. Thư sinh kia gật đầu kích động đến mức không đáp thành tiếng. Quán ăn trở nên xôn xao. Tất cả thực khách đều bỏ bát đũa trên tay xuống, vây quanh người thư sinh. "Mau mau cho ta xem. Đừng che lấn, để ta xem trước. Ta muốn xem." "Hay, đối hay lắm. Đối thật là khéo." Lúc này, Ngô Phúc Vinh đã đi tới, chắp tay nói các vị khách quan xin hãy bình tĩnh, để lão hữu xem đã. Ngô trưởng quầy, thấy không, có người đã đối được câu đối của tầng phu nhân. Vị thư sinh thấy Ngô Phúc Vinh tới, vội vàng đưa tờ giấy trong tay cho ông ta. Ngô Phúc Vinh nhận lấy tờ giấy trắng nhìn. Chỉ thấy trên đó viết hai hàng chữ nơn. Hơn. Ờ. T. Ờ. quy quy cừm hừm miệt hành xong không thủ quả chủ tướng ưu hoài pha ước tình ông ta nhíu mày thầm nghĩ vế dưới này đối thật tinh tế Ngô trưởng quầy mau mau gỡ tấm ván gỗ kia xuống Đúng, đúng, nhanh lên để cho chúng ta nhìn xem món ăn tổ truyền của Tần gia rốt cuộc là món gì Tin tức này đúng là phóng chóng nhân tâm Ngô Phúc Vinh thầm nghĩ, việc này nên hỏi Lý Kỳ trước đã. Liền gật đầu, chắp tay nói các vị bình tĩnh chớ vội, để lão hữu đi xin chỉ thị của phu nhân. Dứt lời ông ta liền đi về hướng cửa sau trong lời thúc giục của mọi người. Đi được một nửa, ông ta lại chuyển sang phòng bếp. Giờ đây Lý Kỳ còn đang bận rộn nấu nướng. Thấy Ngô Phúc Vinh chợt đi vào, Hiếu Kỳ hỏi Ngô đại thúc có việc gì vậy? cậu xem đi Ngô Phúc Vinh đưa tờ giấy cho hắn